Thưa mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, quyển số 2 bộ truyện Nhân Quỷ kẻ đe bất vong hồn của tác giả Hoàng Nam, phát trên kênh MC Dinh Son Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Vị Trần Đạo trưởng kia lẩm bẩm ở trong miệng một hồi rồi lại bước tới quan tài Vùng tay rắn lên trên một lá chấn thi phủ khác. Chỉ có điều vẫn y như cũ, pháp lực của hắn căn bản không đủ để áp trí cương thi phía trong. Đạo trưởng, những thứ ngày cần đã chuẩn bị xong cả rồi đây. Đốt hổng tay bưng một cái chậu gỗ phía trong đựng để máu chó từ ngoài cửa chạy vào. Trần đạo trưởng kia không vội nhận lấy chậu máu, mà lấy gạo nếp đốt hổng đeo ở bên hông, dài một vòng tròn xung quanh quan tài. Kế đó dùng thiết trường trong tay nhắn nắp quan đập mạnh, tạo ra một lỗ hầm. Quan tài vốn đang bị bịt kín như bưng, bây giờ có điểm hở xa. thì khí cùng uế khí có chỗ lưu thông, lập tức từ trong kia hở phóng ra ngoài. Nhất thời trong căn nhà của đỗ hùng ngập tràn mùi hôi thối thanh tươi. Màu đầm máu chó đổ hết vào cho ta. Trần đào trường ngồi trên quan tài dùng tấm thân phải đính cả trăm cân của mình. Giữ cho quan tài không bị cương thi phía trong Làm cho rung lắc Đoạn lớn tiếng phần phó Đứa hồn giống đã bị mùi hôi thối kia Làm cho khó thở Nghe phần phó thì lập tức làm theo Chỉ thấy từng dòng máu đỏ thẫm Được hắt cẩn thận rót vào lỗ hầm Phía bên trong lập tức Phát ra những tiếng ứng ngực Cơ như là cương thi kia Đang tham lam há miệng Để nuốt sạch chỗ máu rót vào vậy Đổ hết chỗ gạo nếp còn lại vào chồng Trần đào trường lấn giọng nói, đứa hồng vội vàng làm theo, cây đó thì há mồm trận mắt khi nhìn thấy sự việc diễn ra phía sau. Ở trên quan tài trần đào trường mà hắn mới về từ ngoài chấn, đang ra sức vùng thiết trường, giã liên hồi và lỗ hồng. Nhìn bộ ráng nghiến răng nghiến lời của hắn, đứa hồng không ngừng thoát cảm bộ hôi lạnh. Thành ẩm tắt nghẹn liên tiếp phát ra từ trong quan tài. Thế vậy thì Trần Đạo Trường kia không giấu nổi sự vui mừng, cánh tay vung lên càng lúc càng nhanh. Chỉ có điều ngay thời khắc hắn cho rằng cưng thi phía trong nhất định phải chết, thì ở một tiếng rụp đổ, quan tài thực sự đã bị tên Trần Đạo Trường mập như heo kia để dập xuống. Cây mông tỏ như lật thúng của hắn trực tiếp đã lên bụng cưng thi phía trong, làm ra cái tư thế cực kỳ nhạy cảm. Mẫu thần người, con mẹ nhà ngươi thả mông của lão ra, Trần đào trường toàn thân run lên khi cảm nhận thiếp bàn tay xưng sầu của cưng thi đang bóp chặt lít mông của mình. Không ngừng dùng sức cắm vào. Mặn cho khoang biển phía bên trên đang bị thiết trường cắm vào. Lão tử liều mạng với ngươi. giới sự đau đớn của mông chuyển đến trần đào trường nghiến răng vung trường dã xuống linh hồi. Ý đồ giết chiếc cưng thi trước khi mông của mình bị bóp nát. Nào ngờ cưng thi kia cũng quá là trâu bò. Mặn trong miệng bị thiết trường dã như dã tỏi Thế nhưng hai bàn tay xương sầu Vẫn kiên trì bóp chặt mông Của Trần Đạo trưởng Một khắc cũng không chịu buông ra Đang lúc mà Trần Đạo trưởng nọ Cùng Cương Thi đang cuốn lên nhau Chiến đấu một cách quái dị Thì cánh cửa vốn khép chặt bỗng bị Người ta đát tung ra Kế đó từ bên ngoài Hai miếng tiền đồng tức tốc bay vào Đánh đền đồi tài của Cương Thi Khiến cho nó gạo lên một cách đầy đau đớn Cảm thấy hạ thân được buông lỏng Trần đạo trường nọ mừng phát điên Vội vàng nhảy khỏi người của cưng thi Lăn một vòng trên mặt đất Miệng không ngừng riêng gì Mông của ta, cúc hoa của ta Màu trắng ra Từ phía ngoài cửa vang lên thanh âm cái đó một bóng người Rất nhanh lao vào trong Chỉ một kiếm đất đâm thủng mi tâm của cưng thi Lăn linh phụ bị kiếm đâm xuyên qua Cũng vì đó Dán lên chán của nó Rồi bốc lên hỏa diễm Là tiền đồng người cũng là pháp sư Từ dưới mặt đất trần đạo trường nọ lùm cùng bỏ lên Khi mà nhìn thấy hai mảnh tiền đồng tăng gầm trên tay của cương thi Thì kinh ngạc hô lên Ánh mắt cũng dần chuyển về bóng của người vừa xuất hiện Chỉ thấy người kia rắn người nhỏ nhắn trên thân mặc bạch y Tóc thắt bím Khuôn mặt trái xoan cổng viên làn da trắng mịn nhìn qua kiểu diễm vô cùng Đạo hữu không sao chứ Nhận ra phía sau lưng có kẻ đang nhìn mình chầm chầm Nữ nhân vừa tới lên tiếng hỏi Trần Đạo Trường miệng há lớn khi nhìn thấy rung nhan kiểu diễm kia Vội vàng lau đi nước miếng Giấu luôn sự thèm thường trong ánh mắt Trần Đạo trưởng bỏ dậy tín lên một bước mà bắt ấn thủ lễ đáp Đa tà Đạo Hiếu tương trợ Ta là Trần Mạnh Ninh Không biết quy tính đại danh của mỹ nữ À ý của ta Đạo Hữu là gì Thì ra vị Trần Đạo trưởng Bá Kỳ ngút trời chút xíu bị cưng thi bóp mông tới chết kia chính là Trần Mạnh Ninh. Ngày hôm đó sau khi phát hiện Lý Thiên Lăng cùng tiểu hồ âm thầm rời đi, Trần Mạnh Ninh lập tức cáo từ trịnh phủ. Giờ theo những gì Lý Thiên Lăng từng nói, hẳn muốn tới Âu Làng Thành Đô. Trần Mạnh Ninh tuy chân bức đại, nào ngờ hôm qua khi đặt chân tích kim tiền trấn thì bắt gặm Đỗ Hùng. Sau khi nghe hắn nói qua sự tình phát sinh tại Đỗ Gia Thôn, lúc này mới cùng hắn trở về, ai mà ngờ chút xíu nữa là bỏ mạng tại chỗ này. Nữ tử kia thấy Trần Mạnh Ninh lễ độ trọng hỏi thì cũng bất ấn đáp lại đoạn nói chuyển nhân tê môn gia tộc, tê môn Nguyệt Nghi. Tê môn gia tộc sao? Không phải đã bị tận diệt rồi sao? Trần Mạnh Ninh nghe tới xuất thân của nữ tử kia thì cả kinh hô lên. Một lát sau như là nhận ra lời vừa rồi của mình có chút thất thú Hán liền vội vàng xu tay phân trần Xin lỗi, xin lỗi là ta lỡ lời Loại tình huống như thế này Tên môn Nguyệt Nghi không phải lần đầu gặp Cho nên dần quen Biết trần mạnh ninh không có ý xấu cho nên gật đầu đáp Lời Nghi nói không sai Nằm đó gia tộc của ta đã bị nhân tám môn tàn sát Trong khối lửa ngập trời phù thân của ta đã liều mạng đưa tan rời khỏi Đến nửa đường thì kiệt sức vì vết thương quá nặng. Từ đó ta trở thành người cô nhi, cũng là kẻ duy nhất của tây môn gia tộc còn sống sót. Tây môn Nguyệt Nghi nói đến đây thì hai mắt hơi đỏ lên. Thế nặng như vậy Trần Mạnh Ninh có chút bối rối không biết phải nói gì. Tây môn Nguyệt Nghi đứng đó lặng lặng nhìn cưng thi trước mắt bị thiêu dội. hồi lâu sau mới xoay người bước ra cửa. Trần Mạnh Ninh cũng lập tức bước theo. vừa ra đến cửa thì đã bắt gầm thôn dân đỗ ra thôn tủ tầm vây quanh, không ít người hiếu kỳ còn đưa mắt nhìn vào trong con trai của ta các người đã làm gì con trai của ta Lâm lão Thái vẫn như cũ miệng gào khóc tay chân vùng vẫy muốn xông vào trong nhà tờ trong khói đặng phía trong đông hùng toàn thân dính máu chó bước ra, dòng ánh mắt đau thương nhìn mẫu thân của mình mà nói mẫu thân, như đệ thực sự đã chết biến thành cương thi Chính mắt con nhìn thấy người không tin con sao? Nhìn thấy sự đau đớn tột độ trong mắt con trai, lầm lão thái lúc này mới như người mất hồn ngồi bệt xuống đất. Đời này của lão mà sinh đường ba đứa con đến hiện tại chết hai còn một, thở hỏi làm sao không đau đớn cho được. Ta biết các người đau thương, những chuyện này có điểm không bình thường, không giấu gì các người. Ta từ vũ thôn qua đây bên đó cũng xảy ra trường hợp tương tự. Người cô nương nói là vũ hành sao? Đô Hùng mặc dù rất là thương tâm khóc lóc nhưng mà nghe Tây Môn Nguyệt Nghi nhắc tới vũ gia thôn hai mắt liền bóng sáng lên sợ hãi. Lắp bắp hỏi Tây Môn Nguyệt Nghi nghe vậy thì chăm chú quan sát Đỗ Hùng một chút cái đó mở miệng. Người biết nguyện dò vì sao ứ? Đỗ Hùng cúi mặt đánh đo hồi lâu rồi lên tiếng đáp Vũ hành kia cùng chúng ta đều là phu mỏ trong núi. Ngày hôm ghi nhị đệ của ta phát bệnh, Trinh Hắn đã giúp ta đưa nhị đệ trở về. Xem ra nơi các ngươi làm việc có gì đó không ổn rồi, bằng không thì làm sao một người khỏe mạnh lại tự nhiên thi biến. Trần Mạnh Ninh đứng một bên cũng nói chen, dưới diễn biến của sự việc trước mắt, giả thuyết kia quả thật không khó đoán. Tề mồn Nguyệt Nghi cũng có chung suy nghĩ với Trần Mạnh Ninh, sau một hồi suy nghĩ nàng lên tiếng. Ta nhìn ra trên người của ngươi còn lưu lại âm khí nặng nề Chỉ sợ không nghĩ ngươi vài hôm sẽ đổ bệnh Chỉ bằng ta giúp ngươi xua đi âm khí Đợi khi khỏe lại thì đưa chúng ta vào núi trang xét một hồi Chuyện này... Đỗ Hùng có chút khó xử dù sao điều phần kia cũng là của quan phủ Hắn nào có gan tự ý đem người nơi khác tới Nhận ra sự khó xử của Đỗ Hùng Tây Môn Nguyệt Nghi thở dài mà nói À, không làm khó ngươi, dù sao ngươi cũng còn mẹ già con nhỏ, chỉ đường đi ta sẽ tự mình tìm tới. Đúng như vậy chúng ta nhất định phải vào nối để cha xét một chút. Không thể không nói tuy rằng Trần Mảnh Ninh thực lực không ra gì, nhưng mặt giấy vô sỉ có thể gọi là thiên hạ đệ nhất. Thầy Mỹ nhận hàng hải hắn cũng mạnh miệng xả thân. Tây Môn Nguyệt Nghi tuy nhận ra mục đích của hắn nhưng không cự tuyệt. Dù sao có thêm người đi cổng vẫn hơn là đơn thương độc mã Rất quần sau mấy lần khuyên căn không thành, Đỗ Hồng cũng chỉ đành vẽ đối chỉ đường cho hai người Trần Mạnh Ninh, cộng với Tây Môn Nguyệt Nghi. Nhìn qua đoạn đường phải vườn núi băng rừng, Trần Mạnh Ninh không khỏi lẻ lưỡi, khẽ liêng Tây Môn Nguyệt Nghi. Thế ánh mắt của nàng kiên quyết mấy lời than vãn của hắn tự động nuốt vào trong. Ai bảo hắn si mê nàng từ ánh nhìn đầu tiên, Lúc này không đủ tranh thủ thể hiện thì còn chờ đến lúc nào. Kinh như vậy, hai pháp sư một mập mạp thu bỉ, một nhỏ nhắn xinh đẹp cùng nhau lên kế hoạch. Cả hai quyết định ở lại đỗ ra thôn một hôm, đem khí phẳng phất từ trong thôn thanh trừng sạch sẽ. Ngày mai sẽ lên đường tín vào trong núi. Vì quãng đường phải mất hai ngày mới tới cho nên thôn dân rất chu đáo chuẩn bị lương tựng cho bọn họ. trên đỉnh núi Bạch Đà ở trong một đại sành nằm giữa một khối kiến trúc đổ sổ. Lúc này đang có 10 người tỷ tiểu, tất cả đều là thủ lĩnh của tứ môn lục tộc. Đứng đầu các tiểu môn phái và gia tộc âm dương sư trong dĩ huyền môn trải khắp Âu Làng Đế Quốc. Tứ môn gồm có Bạch Đà môn Thiết Cương môn Long Du môn và Thanh Lăng môn, cộng với đó là lục đại gia tộc bao gồm Kim Lang Cô Độc Nhất Du Phi, Sở dĩ ngày hôm nay tứ phái lục tộc hội họp tại đây là bởi vì tin tức ngũ phái đã phát thiệp mời bọn họ tham dự đại hội lân đỉnh, tìm ra đệ tử nhất dẫn đầu huyền môn thế hệ trẻ tuổi, vùng tài thanh trừng tạo vật quấy phá trong toàn cõi Âu làng đế quốc. Điều chúng ta lo lắng không sai, âm dừng môn không còn ngũ phái lập tức có động tính, xem ra bọn họ muốn thầu tóm toàn bộ dưới huyền môn trong tay. Người vừa lên tiếng là thiết toàn trưởng môn của thiết cương môn Lời của lão vừa dứt thì ở bên cạnh trưởng môn của long du môn là long hành cũng lên tiếng Thiết toàn huynh nói không sai Trước này chúng ta dưới sự dẫn dắt của âm dương môn Luôn làm tròn chức trách của một pháp sư Quyết không nghe theo triều đềnh như đám người ngũ phái Ấy vậy mà không rõ vì sao chỉ sau một đêm âm dương môn đã bị diệt Chuyện này xem chừng có liên quan đến đám người ngũ phái kia Chính phần là như vậy bọn họ trước nay luôn lấy uy của các vị tiến nhân ra trấn áp huyền môn. Đến thiền môn cũng chiếm làm của riêng. Đệ tử của chúng ta trước nay chưa một lần tiến sâu vào tung lũng thiền môn, thử hưởng linh khí chẳng đầy để tu luyện. Đến hiện tại ngũ phái bày ra trò đấu pháp tuyển nhân tài. Không phải là quá đáng lắm sao? Lăng bổng trưởng môn của thanh lăng môn là kẻ nóng nảy. vừa mở miệng đang muốn trời bới ngũ phái đê tiền hạ lưu bị ổi. Điều này khiến cho gia chủ của các đại gia tộc âm dương sư cũng giấy lên phấn uất liên tục đưa ra ý kiến. Thế không khí có phần căng thẳng bạch vạn thiên trần môn của bạch đà môn đớn dòng chân áp đoạn nói. Nếu các vị đã nhìn ra thì ta cũng không cần vòng pho. Ngày hôm nay mời các vị tới cũng là vì truyền tứ môn lục tộc chúng ta có tham gia đại hội lân định hay không. Tham gia cây giấm, trăm ngàn năm qua người của ngũ phái luôn chấn thủ thiên môn. Tài năng linh khí dồi dào cũng là bọn họ hưởng, trong phái có không ít cường giả nổi lên. Rồi cho cứ ba năm tổ chức một lần đại hội tuyển chọn ra kẻ có thiên phú kỳ tài, tiến vào tiếp nhận lực lượng của thiên môn thì sao chứ? Chẳng phải là đều là người của bọn họ hay sao? Chúng ta lấy cái gì để mà thắng đây? Lời ấy không sai. Chẳng những vậy mà hiện tại âm dương môn không còn. Chỉ sợ ngũ phái chẳng kinh rẻ gì mà thẳng tay áp đặt quy tắc. Cho đến lúc đó thì các tiểu phái khác cũng sẽ đứng về phía cổ họ. Mấy gia chủ của lục tổng lên tiếng nói ra lo lắng trong lòng. Bạch Văn Thiên nghe thấy như vậy thì gật gụ. Suy tính hồi lâu rồi mới lên tiếng đáp. Điều các gia chủ lo lắng ta cũng đã từng nghĩ tới. Thiết lực của tứ môn lục tộc chúng ta gom lại cũng cũng chẳng kém ngũ phái là bao. Thứ mà chúng ta còn thiếu chính là cái uy của những đại nhân vật trong truyền thuyết. Trong ngàn năm qua nhân sĩ khắp các huyền môn Âu Lan Đế Quốc vẫn luôn nhìn vào đó mà tôn thở, đem những vị kia trở thành tiêu biểu của huyền môn. Chỉ tích ẩm rừng môn không còn. Thiết toàn thờ dài nói nghe vậy Long Cực trưởng môn của Long Du Môn kẻ nãy giờ im lặng bỗng cười lớn. Dùng ánh mắt thâm trầm nhìn quanh một vòng khi đó liền tiếng Các vị suy tính kỹ càng nhưng tại sao lại quên đi hai thứ quan trọng chứ Ý của Long trưởng môn là Đám người từ ánh mắt hiếu kỳ nhìn Long cực Long cực cũng không rông dài trực tiếp nói thẳng Phòng vần sờn với máu nhưng mà chuyện nhân của họ vẫn còn đó Đừng quên lá phong đỏ đã xuất hiện không chỉ một mà là hai nơi Cái này ta cũng từng nghĩ tới Chưa thể chắc chắn đó là người Của âm dương môn Nếu là kẻ nào đó mạo danh thì sao đây Bệnh vạn thiên nói ra Suy nghĩ của mình là cũng là người Có tâm cư Chi tiết này căn bản là đã nghĩ tới Chỉ có điều lời của lão vừa giết Thì lòng cực là một lần nữa Hiếp mất cười nói Thần cũng được mà già cũng chẳng sao Không phải lúc này tứ môn lục tộc Chúng ta chỉ cần cái uy Của hóa thần trong truyền thuyết thôi sao Lời kia như là thức tình đoàn người ai nấy đều nhìn nhau khẽ gật đầu thầm đồng ý với lời của Long Cực thấy vậy thì Long Cực liền mở miệng rồi nói tiếp Điều thứ hai chính là ngũ phái công bố lần luật pháp trọn kỳ tài này chỉ nhằm tới thế hệ pháp sư trẻ tuổi Ngoài hai năm không có tư cách tham gia Nếu cẩn thận nghỉ một chút thì người của ngũ phái một đời lại kém một đời Trong hạng ngũ đệ tử trẻ tuổi đời thứ ba của họ cũng chẳng có mấy kẻ kiệt xuất. Các vị nhìn lại môn nhân của chúng ta xem, tuy ít nhưng mà không phải là không có kỷ nhân. Có thể các vị thiếu tự tin nhưng mà Long du môn của ta thì không như vậy. Chờ đánh, chưa biết ai là hổ, ai là mèo. Không thể không nói, lòng cực này miệng lưỡi thật sắc bén. Những lập luận cùng phân tích của lão vừa rồi nói rõ, lão đã tìm hiểu rất kỹ. Điều này không những khiến cho đoàn người tình khỏi cơn mê, Mà còn thổi lên chiến ý trong lòng của họ Long cực chẳng muốn nói không sai Lời này hợp với ý của ta Đúng như vậy Cô đọc ra của ta kỳ nhân vô số há lại phải sợ đám người của ngũ phái kia sao Nhất thời không khí trong đại sành Bị thổi bụng lên bởi nhuệ khí Bạch vạn thiên ngồi ở một bên Lúc này mới đưa mắt nhìn quanh Rồi dừng lại trên mặt Long cực Trong đầu nhớ lại lời của lão vừa nãy Thật cũng được mà giả cũng không sao. Lời kia ý tứ quá rõ ràng, Long cục này sớm đã sinh lòng riêng và có lẽ những người có mặt ở đây lúc này cũng như vậy. Sau một hồi nhốn nháo nghị luận rốt cuồng tứ môn lục tộc cũng đưa ra quyết định sẽ phái người tìm kiếm chuyển nhân của âm dương môn đem cái đó kéo về phía của mình mượn uy danh của vị đăng án ngữ phía trong thiên môn để có tư cách đứng ngang hàng với ngũ phái. Tránh cho ngũ phái áp đặt cuộc chơi, cống tránh cho các tiểu gia đồng và các phái nhỏ lung lanh ý chí, khiến cho thích cục huyền môn nghiêng về ngũ phái. Ánh triều dương dần bung xuống trên sơn thôn hẻo lánh, trong một căn nhà nhỏ tại mã gia thôn. Lý Thiền Lăng lúc này đang đi quanh thi thể của một người, dùng ánh mắt chăm chú quan sát thật kỹ. Các người xác định mã đại này mới chết hôm qua. Sau một hồi quan sát Lý Thiền Lăng mở miệng hỏi, Ở bên cạnh một thiếu phổ nước mắt rằn rộ đáp Không sai phu quân của ta trở về 3 ngày trước Đến ngày tiếp theo thì đầu bệnh rồi chết Xem ra lại là căn bệnh quái ác đó Mấy tháng qua đã có không ít người chết như vậy rồi Là tiểu vĩ thở dài sợ dĩ hắn biết rõ như vậy Là bởi vì thân phần phu nào huyệt của hắn Mặc dù có người chết Nhưng mà hắn mới có việc để làm Nhưng mà thật tâm thì là tiểu vĩ cũng không muốn như vậy Lý Thiên Lăng nghe thiếu phụ ký đáp thì chỉ nhẹ gật đầu, khẽ đưa tay quyệt một ít bột màu trắng trên thân thể của mã đại, đưa lên mỗi người. Hắn có chút kinh ngạc, tiến lại thêm một bước đem miệng của thi thể tách ra. Bên trong xuất hiện một đồng kim tiền vẫn còn dính lại chút máu đỏ. Khẽ khịt mỗi, Lý Thiên Lăng liền nhận ra đó là máu chó mực, bột gáo để giữ cho thi khí trong thi thể không thoát ra ngoài, làm ảnh hưởng đến người sống. Kim tiền cùng máu chó đặt ở trong miệng là để tận diệt thi khí phía trong. Tránh cho sau khi trồn cất người chết thi biến lại đội mộ sống dậy. Quả nhiên người trong thôn biết cách tẩy rửa thi khí. Các người biết dùng bột gạo kim tiền và máu chó để xô đi thi khí cũng không tệ. Cái này là có người chỉ cho chúng ta chứ không phải chúng ta tự mình biết. Ngài Lý Thiền Lăng khen ngợi thư phụ nọ lập tức sổ tay nói. Thế vậy Lý Thiên Lăng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong thôn nhất định có pháp sư ẩn giật. Nòng ngờ câu nói tiếp theo của thiếu phụ kia lại khiến cho hắn có chút thiếu kỳ. Thời gian trước trong thôn của chúng ta phát sinh quái sự, Lão Tam ở đầu thôn sau khi chích hóa quỷ hại người. Ngay cả đứa trẻ nên ba cũng không tha, lần ấy cũng may vì đạo sĩ kia xuất hiện đem Lão Tam diệt trừ. Người đó nhận ra trong thôn của chúng ta tồn tại âm khí cùng thi ký lượn lờ không tán. Lúc này mới ra tay thanh trừ, còn dạy cho chúng ta cách xua đuổi thi khí trên thân của người chết. Ngay đến đây thì Lý Thiên Lăng ả lên một tiếng rồi im lặng suy nghĩ. Đến hiện tại hắn đã biết vì sao. Mặc dù trong mã gia thôn cũng xuất hiện người chết như là La Gia Thôn. Nhưng mà khi tất cả nơi này lại công vương thi ký hay là âm khí quanh quẩn Sau một hồi quan sát toàn bộ mã gia thôn, Lý Thiên Lăng không nhận ra điều gì bất thường. Lúc này mới bảo là tiểu vĩ cùng mình trở lại là gia thôn. Trước khi đi còn căn dần thiếu phụ kia, ngày hôm kia mới được đem thi thể của mã đại đi chôn thi phụ kia mặc dù rất tò mò nhưng mà khi biết Lý Thiên Lăng cùng với đạo sĩ thì lập tức gật đầu đồng ý. Trên đường trở về là tiểu vĩ không còn hiếu kỳ về quái bệnh đang diễn ra. Lý Thiên Lăng cũng không giấu giếm, hắn liền gọn gàng giải thích. Những người mà người gọi là mắc phải quái bệnh kia, thực chất chỉ là bị âm khí cùng thi khí nhập thể lâu ngày, dẫn đến duyên kiệt dương khí mà chết. Ta hoài nghi mò vàng trong núi có vấn đề, đợi sau khi xử lý xong việc ở La Gia Thôn các người, ta nhất định phải vào núi một chuyến. Nói đến đây thì Lý Thiên Lăng nhớ lại thái độ của đầu bếp đại quân đêm qua, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ việc đại quân kia tìm kiếm sự giúp đỡ có liên quan đến quái sự đang diễn ra trong Hoàng Sơn hay sao? Nếu là vậy thì chỉ sợ sự tình lần này không hề đơn giản. Bóng tối rất nhanh đã nuốt tròn quang cảnh sơn thôn vắng nặng. Ngồi trong ngôi nhà nhỏ của mình là trường thôn liên tụm từ mắt ngóng đời. Bất trần từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Thế vậy là trưởng thôn vui mừng vội chạy ra đón. Quả nhiên là đám người đi Thiên Lăng đã trở lại. Đại sư cuối cùng người cũng đã về, mau giúp ta bắt nữ quỷ nọ có được không? Nhìn thấy nét mạnh không giấu được sự lo lắng của La Trường Thôn, Lý Thiên Lăng biết lão đang sợ hãi cho nên chỉ nhẹ gật đầu. Tiểu hồ vì đi cả ngày đường đến hiện tại bụng đã đói meo. Nhìn thấy cơm canh trên bàn đã dọn sẵn, đôi mắt to tròn của nó sáng lên, cũng không thèm để ý tới ai. Vội lao vào ăn lấy ăn để Là trưởng thôn một mặt ái ngại Nhìn tiểu hồ rồi lại nhìn Lý Thiên Lăng Biết vừa nãy mình quá thất thố Chờ cầm cảnh thiết đáy ân cần Mà đã muốn bên cạnh người ta Là trưởng thôn gãi đầu bối rối Rồi nhanh miệng mời Lý Thiên Lăng Vào bàn ăn uống Thái độ rất là cung kính Sau một hồi ăn uống Thời thần cốc đắt điểm giờ xỉu Thời gian đã đến lúc nửa đêm không còn dài Nét mạnh của La Trường Thôn càng thêm khẩn trương, thế vậy Lý Thiên Lăng nhàn nhạt, nhạt mà nói. Đêm này ông cứ ngủ sớm đi, để nước quỷ kia tới cả áp thu nặng. Đúng như vậy, đây là chuyện nhỏ không cần phải lo lắng. Tiểu hồ ngồi trùm hồng một bên, miệng cắn nút một quả chuối lớn, phêu vào nói leo. Lý Thiên Lăng khẽ gó đầu của nó một cái rồi nói nhỏ vào tay. Tiểu hộ vừa nghe thề liền tỏ ra thích thú liên tục gật đầu rồi rời đi Trước khi đi còn sách theo này chối rồi nhìn là trường thôn cười tuet tuet Đêm ngày một khuya nhiệt độ trong không khí thúng dần giảm xuống Là tiểu vĩ vì biết bãi thầm mà có quỷ cho nên chẳng dám ra làm việc như mọi khi Lý Thiên Lăng biết lát nữa nữ quỷ kia tìm đến cho nên dặn dọn là tiểu vĩ một chút rồi đuổi hắn về nhà Là chứng thôn sau khi pha bột bình trà nóng rồi cung kính đặt xuống trước bàn ở trước mặt Lý Thiên Lăng, thì cũng cùng với La Tiểu Vĩ rời đi. Trong nhà lúc này chỉ còn lại Lý Thiên Lăng, hát liền nhà nhã uống cạn bình trà rồi mang theo U Linh Thạch trèo lên giường, lặng lặng chờ đợi nữ quỷ kia xuất hiện. Đến nửa đêm quá nhiên nữ quỷ kia lại tìm tới, Lý Thiên Lăng vì đã dự liệu được điều này từ trước, Cho nên là dán lên người một lát linh phù ẩn đi khí thức nhân loại Nằm trên giường im lặng quan sát Nước quỷ kia tu vi còn lẽ cũng chỉ là oán quỷ Cho nên căn bản không nhận ra hắn Vừa xuất hiện đã lập tức tiến vào trong Dường như đã quá quen với tình huống này Cho nên khi bước tới bên giường Nước quỷ đã chút bỏ siêm y Ý đồ hấp thụ nguyện giường của kẻ đang ở trên giường Trong bóng tối mở mịn Hai mắt của Lý Thiên Lăng nhấp nháy Với thực lực hiện tại của hắn thì việc nhìn rõ mọi vật trong đêm là điều bình thường. Cũng vì điều này mà bao nhiêu đường cong trên thân thể của nữ quỷ đều bị hắn nhìn thấy. Không thể nói dáng người của nữ quỷ này rất đẹp, khuôn ngực đầy đàn ngũ quan tinh xảo Nếu nước da không trắng bệnh đến mức bất thường thì đây tuyệt đối là một mỹ nữ. Sau một hồi ngây ngốc Lý Thiên Lăng bắt đầu cảm nhận được bàn tay của nữ quỷ đắt đặt trên ngực của mình, không ngừng xoa nắn. Hắn rồi sao thì cũng là một thiếu nên tràn trề sinh lực bị sự mềm mại kích thích kia không khỏi hồi hộp Thế nhưng rất nhanh Lý Thiên Lăng đã lấy lại được bình tĩnh Khẽ thở ra một hơi rồi lên tiếng Người vút ve đủ chứ Nhận ra người ở trên giường còn chưa ngủ Nước quỷ nọ có chút sừng sốt Động thắt ngưng lại một chút sau đó lại tiếp tục Thành âm núng nịu cũng từ miệng của nàng phát ra Lão già để thiếp phụng bôi người Nói rồi nữ quỷ tay chân nhanh nhẹn tấn công vùng hạ bộ của Lý Thiên Lăng Khiến cho hắn hoàng hồn né tránh Thế đối phương đêm này có chút lạ Nhưng mà cho rằng chỉ là trò tạo cảm giác mới lạ Cho nên nữ quỷ đắc ý phối hợp Mãi tới khi cảm nhận được có điều gì đó không ổn Thì ấn đường đã bị dán một lá linh phủ Ai là lão da của ngươi khốn kiếp Chút xíu nữa là đã bị ngươi sảm sỡ rồi Lý Thiền Lăng có chút ủy khuất mà quát. Nhận ra có gì đó không đúng nước quỷ vươn tay muốn giận xuống linh phủ. Nhưng ngay khi bàn tay của nàng vừa chạm vào thì lập tức bị linh phủ phía bên trên linh phủ đánh văng ra đau đứng dên dị. Thân thể cũng cấp tốc sinh giảm biến hóa. Là một thi thể thối giữa tay và mũi đều bị thứ gì đó cắn nát. À hai hốc mắt còn không ngừng có dòi bỏ chen trúc bò lộn ngồm. Nhìn qua kinh khủng vô cùng. Pháp sư, người là pháp sư. Dưới sự hoàng hốt nữ quỷ lắp bắp. Lý Thiền Lăng trước này luôn lạnh lùng nhưng vừa rồi suýt nữa bị nữ quỷ chiếm tiệt nghi. Cho nên lúc này có chút giận, không trực tiếp đáp lời mà gần dòng hỏi lại. Từ nơi nào tới, sao phải nói với ngươi? Nữ quỷ có điểm không phùng oán hận nói. Lý Thiền Lăng cười nhận khép vận linh lực điểm lên linh phổ. Chỉ thấy nữ quỷ hét ly một tiếng rồi mềm ọt ngã xuống đất. Khóe miệng dịn ra một dòng quỷ huyết đen đặc. Biết tại sao phải nói rồi chứ? Không biết có chết cũng không nói. Lý Thiên Lăng có chút bất ngờ chức thái độ của nữ quỷ. Theo lý mà nói oan hồn hay đặc oán quỷ không có khả năng cứng rắn trước mặt pháp sư như vậy. Đa phần bọn chúng đều là những kẻ mới tu luyện. Thường lực đối phó với người thường còn được nhưng mà ở trước mặt pháp sư. Dù chỉ là trung sư cấp bẩn thì với tu vi của bọn chúng cũng không tính là gì. bên nước quệ có điều gì đó cố kỳ cho nên không dám mở lời, đi thiền lăng lại nói. Hấp thủ nguyên Dương nhưng chưa hại chết người cũng không xem là trọng tội. Nếu thành thật khai báo ta có thể dùng thân phận giải thích với âm ty miễn cho người chịu cực hình, có nửa lời dối gạt lập tức hồn phi phách tán. Nữ quỷ nghe tới bốn chữ hồn phi phách tán thì toàn thân run lên một chút Thế nhưng dường như điều này chẳng là gì so với áp bức sau lưng của nàng Khiến cho nữ quỷ một lần nữa gần rầm Hồn phi phách tán thì sao Công lắm là mấy trăm năm nữa lại tù hồn trọng sinh Còn hơn là chiều cảnh thôn về vạn kiếp bất phục Đến châu chó cũng không làm được Nghe đến đây thì Lý Thiên Lăng càng thêm chắc chắn nữ quỷ trước mặt của mình Đang lo sợ một thiết lực nào đó Ngậm nghĩ một lúc hắn liền lên tiếng Nực cười thổ yêu kia cổng lắm cũng chỉ là yêu linh Có trăm năm tu vi mà thôi đem nó so với kẻ đang nắm mạng người trong tay Người nói sang bên nào nặng bên nào nhẹ Còn nếu không thành khẩn khai báo Tạc càm đòn sẽ khiến cho người nếm trải Thiên hỏa vấn hồn Nhìn người trẻ tuổi như vậy cùng lắm cũng chỉ là một đại sư Nếu xuất thân danh môn đại phái Thì miễn cứng đàn cấp bậc thượng sư mà thôi Suốt cuộc vẫn không phải là đối thủ của thủ yêu cùng tà đạo kia. Lý Thiên Lăng nghe thích như vậy thì hiếp mắt không xác nhận cũng chẳng phủ nhận suy đoán của nữ quỷ. Nhìn thấy bộ dạng lãnh đàm của Lý Thiên Lăng, nữ quỷ nghĩ hắn thực sự sẽ động thủ với mình thì kinh hãi, muốn đuôi ra đằng sau né tránh. Thế nhưng trên thân đang lưu lại chấn quỷ phủ. Nàng dù muốn cũng không thể nhúc nhích. Giữa ánh mắt lạnh như băng của Lý Thiên Lăng, Đang không ngừng ẩn hiện sắc ý. Cuối cùng thì nữ quỷ kia cũng chịu khuất phục, thu lại toàn bộ hình dáng giữ tợn ghi tầm. Nữ quỷ một lần nữa bay ra dáng người xinh đẹp vô cùng đau khổ mà nói. Đại Pháp Sư ta biết người lợi hại, nhưng mà kẻ đứng sau thủ yêu kia cũng không phải là dạng thầm thường. Người tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nữ quỷ vừa nói đến đây thì trên nóc nhà đã vang lên tiếng kêu của tiểu hồ. Lý Thiên Lăng vừa ngẹt liền biết bên ngoài xảy ra chuyện cho nên vội vã thu nữ quỷ nọ vẫn linh phủ, kỳ đó nhanh chân lao ra ngoài. Chủ nhân vừa nãy có hai ác quỷ tập kích cũng may người phân phó cho ta canh chừng, bằng không nữ quỷ kia lại bị diệt khẩu rồi. Vừa nhìn thấy Lý Thiên Lăng lao ra, tiểu hồ đã tự phía xa chạy lại, nhìn bộ dáng nhẹm nhúc của nó cũng đủ biết vừa nãy một mình nó chiến đấu với hai ác quỷ nọ. Không sao chứ. Lý Thiên Lăng quan tâm hỏi Tiểu Hồ xoa xoa cái đầu đang sưng lên một cục mà đáp Xem ra ta phải chăm chỉ tu luyện một chút Thế Tiểu Hồ còn đùa đường Lý Thiên Lăng biết nó không sao Cho nên cũng yên tâm Thế gian lần trước tại trần ra Lý Thiên Lăng còn chưa kịp trang hỏi Thì nữ quỷ nơi đó đã bị người ta diệt khẩu Cho nên lần này hắn rút kinh nghiệm an bài cho Tiểu Hồ canh gác phía ngoài Nhà đó mới kịp thời phát hiện hai ắc quỷ kia. Quả nhiên quỷ quái hoành hành vừa nhìn thấy rõ rồi chứ. Rõ rồi, đúng như là chủ nhân dự liệu, liêu mộc quỷ kia chính là đồng phụ của âm hồn quỷ quái nơi này. Xem ra không thanh trừ sớm thì sân thôn khó sống yên ổn. Lý Tiên Lăng buông lại một câu cái đó xoay người bước vào bên trong. Tiểu hộ vừa nãy chiến đấu cũng bị thương. Sau khi lần theo đám ác quỷ Biết được động phủ của chúng Thì lập tức quay về Đoán định đám ác quỷ kia khả năng Sẽ không dám quay lại Cho nên cũng vào nhà trị thương Vào tiếp phía trong Lý Thiên lăng lập tức bố trí Hồng tuyến quanh cửa sổ và cửa chính của căn nhà Hắn vốn là người cẩn thận Giờ biết đám ác quỷ kia Sau khi biết có pháp sư chấn thủ nơi này Sẽ không dám vọng động Nhưng mà để an toàn Thì vẫn nên phòng bị một chút Giờ tiếng ngươi có thể yên tâm nói ra trần tướng đã muốn biết từ địa kia vì đâu mà có và ai đã kẻ biến phúc địa thành tử địa. Sau khi thả tay của nước quỷ Lý Thiên Lang ngồi bên bàn trà, lệnh giọng hỏi nước quỷ nọ thiết bản thân đã không gặp phải nguy hiểm thì cũng thành thật nói ra những gì mình biết. Một câu cũng không dám dối gặt. Bầm đại pháp sư tử địa kia mới chỉ hình thành cách đây mà thôi. Trước đó ở nơi này đã có cao nhân lập trận tạo ra phong thủy thịnh vượng, không chỉ sơn thôn phủ cận mà còn có cả kim tiền trấn này. Thế nhưng nửa năm về trước, không có một pháp sư tìm đến, người nọ đem bố cùng phong thủy thay đổi, hướng dòng suối chảy lệch so với vị trí ban đầu mới hình thành từ địa. Cũng chẳng biết vì sao mà thôn dân nơi đây lại đem thi cốt đều rơi đến từ địa. Thế nên chỉ trong nửa năm mà nơi đó đất tích tụ âm khí. Hình thành âm xào quỷ quyệt Phía dưới không chỉ có hồn quỷ Như là chúng ta mà còn có cả cương thi Cương thi sao? Lý Thiên Lăng có chút bất ngờ Nhưng lập tức hiểu ra Thi thể chôn sâu trong lòng tử địa Thì biến là một điều dễ hiểu ngẫm nghĩ một hồi lâu Lý Thiên Lăng lại nói Chuyện Thi Cốt được truyền tới đây ta biết Về phần tà đảo kia Hắn có lùi tới tử địa hay không? Nước quỷ cẩn thận suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu. Một tháng sẽ tới một lần, mỗi lần đều tìm tới gốc liễu mộc quỷ tọa thiền, tới sáng mới rời đi. Quả nhiên là tà tu, hấp thụ tử khí của tử địa để mà tu luyện. Nói đến đây thì Lý Thiên Lăng bỗng khừng lại, nghĩ tới bản thân cũng hấp thu cùng lúc âm dương nhị khí để tu luyện. Hắn không khỏi run dậy trong lòng. Thế nhưng mà ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, Bởi vì Lý Tiên Lăng biết bản thân thực chất là gì Và giữa một kẻ mang quỷ thân như hắn So với đám tà đạo có sự khác biệt lớn vô cùng Mỗi tháng một lần vào ngày trăng tròn sao? Sự đi nghĩ lại Lý Thiên Lăng lại hỏi Nếu quỷ gật đầu xác nhận lại nói thêm Cứ như là sợ hắn không hiểu cái gì là âm khí đại thịnh Trăng tròn là ngày âm khí thịnh nhất trong một tháng Vào đêm đó tất cả quỷ hồn chúng ta đều rời khỏi động nguyệt trên thân của linh mộc quỷ Tiến hành ngấp thu âm khí Tà đạo kia ở di gốc chỉ cần chờ đợi sau đó hấp thu Bằng cách nào? Lý Thiên Lăng có chút hiếu kỳ Nét mạnh của nữ quỷ có chút biến sắc Cứ như sự việc kia có chút đáng sợ Cả nốt quỷ hồn Cái gì? Ngay đến đây thì Lý Thiên Lăng hay mất trần trần Quả nhiên điện tỉnh ghi chấp không sai Thật sự có buồn phái tà thu dùng việc cắn nút quỷ hồn để tu luyện. Biết rõ trời chết sao các người còn không chạy trốn. Chẳng lẽ cam tâm cho tên khốn kia cắn nút hay sao? Tiểu hồ ở một bên nghe thấy những lời kia thì oán dần gặng hỏi. Nếu quỷ ảo não mà đáp. Muốn chạy nhưng mà không được. Từ địa kia đã sớm bị tàn đạo bày trần khống chế. Thế không phải đã thoát ra được hay sao? cớ gì không chạy? Tiểu hồ thắc mắc. Nước quỷ nhìn vào mảnh ô linh thạch đau khổ nói Vừa nãy các ngươi cũng đã thấy những ác quỷ kia luôn truy sát ta Nếu không phải cơ duyên gặp được lão công À không là chủ nhân của mảnh ô linh thạch này Thì ta sớm đã bị bọn chúng bắt về Thì ra ngày hôm đó khi mà La Trần Thôn đi ngang qua bãi Tha Ma Nước quỷ này đã cảm nhận được âm khí thuần khiết thoát ra từ ô linh thạch Quỷ có năng lực nhận biết tất cả các đồ vật chứa âm khí Nên việc nước quỷ này nhìn ra U Linh Thạch không phải là đồ vật của nhân gian là chuyện hết sức bình thường Sau khi nhận ra không gian phía bên trong U Linh Thạch có thể ngăn cách hoàn toàn phía bên ngoài Nước quỷ nọ lập tức chui vào để lần trốn công vì đó mà thành công thoát được ra ngoài Nước quỷ vốn muốn nhân cơ hội này trốn đi Nhưng ngày khi nàng từ U Linh Thạch chui ra Lập tức đã bị ác quỷ tìm tới Nếu quỷ đoán được thủ yêu kia đang nắm giữ khí thức của mình cho nên sau khi suy xét kỹ càng thì đem u linh thạch này nơi ẩn nấu. Vì muốn tăng thực lực để mọc phòng vệ cho nên mỗi ngày đều mượn tạm một ít nguyên dương của là trưởng thôn để tu luyện. Nói như vậy, những kẻ ác quỷ kia là do liễu mộc quỷ phái đi truy sát ngươi cho nên mới có thể tự ý rời khỏi tử địa. cần việc ngươi mặc dù ở trong ô linh thạch nhưng không biết được kế hoạch của ta là vì không gian bên trong và ngoài bị ngăn cách hoàn toàn như ngộ ra điều gì Lý Thiên Lăng đưa miếng U Linh Thạch lên nhìn rồi hỏi nữ quỷ thế nàng gật đầu lúc này hắn mới hít một hơi thật sâu thầm nghĩ nhất định phải tìm ra nơi tồn tại U Linh Thạch này bởi lẽ đồ vật của âm giới không thể tự nhiên có mặt tại đây chắc chắn đã có kẻ mang chúng tới và không chừng chính là tà đạo kia Trong lúc mà Lý Thiên Lăng còn đang suy nghĩ về chuông nhỏ được treo lên trên hổng tuyến bỗng nhiên rung kịch liệt. Đoán đường phía có tà vật áp sát, Lý Thiên Lăng trong lòng chầm xuống, bởi lẽ nhiệm chuông kịch liệt kia nói rõ tà vật phía ngoài thực lực cực đại. Người tạm thời chưa vào Linh Thành này lần trốn. Lý Thiên Lăng hướng Đức Quỳ nói, nếu quỳ nọ cũng nhận ra nguy cơ nên không nói hai lời lập tức làm theo. Tiểu hồ lúc này cũng từ trên giường nhảy xuống chạy tới cạnh Lý Thiên Lăng nhỏ rộng. Vừa nãy có hai kẻ tới gần nhưng mà không rõ vì sao lập tức rời đi, khi tức có chút dao đồng giống như là đánh nhau đó. Lý Thiên Lăng biết tiểu hồ linh bẫn về khi tức xung quanh cho nên tuyệt đối tin tưởng lời của nó. Đem theo nghi hoặc hắn bảo tiểu hồ dẫn đường, kể đó lao nhanh vào màn đêm. Cách là ra thôn một đoàn khá xa Tại một mảnh đất trống Trong nối có hai thân ảnh đang đứng đối diện nhau Một người là nam tử Phong thái tiêu giật Trên thần khoác bạch bào Người còn lại là một nữ tử Mặc váy lụa màu đen Trên mặt được che chắn bởi một lớp lụa bỏng Người là ai Vì sao bám giết không bỏ Nữ tử lạnh giọng hỏi Nam tử kia bổ rắn ung dung Không đáp mà hỏi lại Vậy ngươi cũng vì sao bám giết không bỏ Nếu từ nọ có chút khó hiểu suy nghĩ một hồi nhận ra ẩn ý bên trong. Chuyện giữa ta và hắn ngươi không cần biết, nếu không đắc tội thì chứ có phạm đến nhau. Quỷ quái tắc loạn còn dám nói không đắc tội sao? Những việc đang xảy ra gần đây có phải là do ngươi lắm? Nam từ sắc mặt chuyển sang gần rộng. Nếu tự nhớ mày quả quyết, ta không hiểu ngươi đang nhắc đến điều gì. Ngươi và ta không thủ công oán, nếu thông minh thì đừng cản trở ta. Lời kia vừa rứt thì trong mảnh rừng phía sau lưng nam tử một bóng đen nhảy ra vừa tới đã lên tiếng Nếu cần chờ thì sao? Người vừa tới vây u thịt bắp toàn thân thoát lên chính khí lẫm liệt rất lời từ vội quay sang nam tử mặc bạch bào rồi nói Ông chủ Kẻ bám đuổi tiểu tử kia là à sao? Thì ra hai người này chính là ông chủ và đầu bếp đại quân của khách điếm mà Lý Thiên Lăng ở lại đêm qua Xem ra ông chủ khách điểm này cũng là một người tu đạo. Nếu không phải vậy thì làm sao có thể phát hiện ra nữ quỷ luôn âm thầm theo sau Lý Thiên Lăng. Các ngươi thật sự nghĩ có thể gây khó dễ cho ta. Chỉ dựa vào một nữ quỷ như ngươi mà cũng dám phách lối, nếm một ấn của ta rồi nói tiếp. Đại quận rất lời thì tiếp tục tín lên, vô một ấn mạnh mẽ nhắm mặt của nữ quỷ vô tới, ép người quá đáng. Nước quỷ hư lạnh cũng vươn chào thù đón đỡ Chỉ nghe huỳnh một tiếng thân thể của đại quân lập tức bắn ngược đằng sau Phải nhờ nam tử bạch bào ký đỡ này thì mới không ngã xuống đất Người quá manh động rồi Nàng chỉ ít thì cũng là cấp bậc giả quỷ thậm chí là tiềm cận linh quỷ Thường sư đỉnh cấp như ngươi làm sao có thể là đối thủ Vừa nãy nhận một kích của nữ quỷ nọ đại quân cũng thầm đoán định được tình huống Hơn nữa hắn còn cảm nhận Được dường như kích vừa nãy Nước quỷ nọ còn chưa tung ra toàn lực Có lẽ là vì E ngại nam tử bạch y bất ngờ Đánh lén Nhắn lực của ngươi cũng không thể Nếu biết có thì tự động rút lui đi Ta tới đây cũng không phải Vì các ngươi đừng có quấy giấy ta Nước quỷ sau khi đánh lui Đại quân thì cho rằng nam tử kia So với hắn cũng không hơn là bao Nghĩ rằng bản thân có thể Cùng lúc đánh bại hai người Cho nên ngữ khí có phần tự tin. Thế nhưng nàng đâu biết được rằng thực lực của vị nam tử Bạch Bảo trước mặt căn bản không dễ đoán như vậy. Ngữ khí thật lớn. Nam tử Bạch Bảo nhấc miệng cười, cái đó lắc người tiến lên. Linh phổ trong tay bay múa hình thành một đồ án kỳ quái, áp mạnh về phía của nữ quỷ. Chỉ thấy khí tức xung quanh như bị bóp méo, đồng loạn ngưng kết trên đồ án. Một kích mạnh mẽ đạp lên sông trào của nữ quỷ khiến vấy lụa tung bay. Một tiếng chén động kịch liệt vang lên toàn thân của nữ quỷ lắc lư một chút, rồi thối lôi về đằng sau mấy bước. Từ lớp vải che mặt mỏng manh một dòng quỷ huyết dịn ra bên mép. Đối diện nàng nằm từ bạch bào một bước không chuyển, hai mắt khẽ híp lại như đang cẩn thận đánh giá nữ quỷ. Thì ra là người của quỷ trùng môn. xem ra địa vị của ngươi cũng không thấp cho nên mới có thực lực như vậy cảm nhận được quỷ khí thuần khiết nơi song trào của nữ quỷ Nam Tử Bạch Y lập tức đoán ra thân thế của nàng nước quỷ nọ thì hắn ta nhận ra thân thiết của mình chỉ sau một lần giao phong thì cả kinh thất sắc trong đầu có lục lại những thông tin về dưới huyền môn mà quỷ trùng môn nắm được theo như nàng biết thì ngoài những kẻ đứng đầu ngũ phái và tứ môn lục tộc Xoài mắt khắp giới huyền môn Âu Lăng dị giới này Không chẳng có ai đủ sức ép nàng như vậy Chờ khi kẻ này không thuộc huyền môn chính phái Nhớ lại cảm giác quỷ khí thoát ra Từ thân thể nam tử bạch bào kia Hai mắt quỷ nọ lập tức lát sáng Nàng nhớ ra một thiết lực Với pháp môn dưỡng quỷ tàn ác Bấy lâu này vẫn ẩn mình Trong lòng của Âu Lăng đế quốc Nhờ chắc chắn với suy đoán của mình Nàng liền gắn lên Nhân tả môn Người là người của nhân tá môn. Nam tử bạch bào nhích miệng cười không đáp, chỉ chậm rãi tưởng bước tín gần về phía nữ quỷ. Thế vậy nội tâm của nữ quỷ nọ vô cùng khẩn trương. Nàng biết kẻ trước mặt của mình có một thực lực tuyệt đối không kém thậm chí là vượt qua mình. Đã vậy bên cạnh còn có thêm một trợ thủ Trong lúc nữ quỷ còn chưa biết phải làm sao thì bất chợt từ mảnh rừng phía sau lưng của nàng xuất hiện mấy bóng người. Trên thân tòa ra quỷ khí màu đỏ như máu, nói do cấp bậc đều là ngạ quỷ đỉnh phong. Lẫn trong đó còn có một giả quỷ sơ cấp. Còn có viện binh vậy cũng tốt, hôm nay ta tiến tay thu phụng hết các ngươi. Nam từ bạch bào nói ra mấy lời hung ác, cái đó là một lần nữa tiến lên. Từ bên hông rút ra trường kiếm, ở trên không trùng lăng không vũ động bộ ra kiếm ảnh, miệng thì lầm bầm niệm chú. Kích vắt linh lực của linh vụ đã được dán trên thần kiếm. Tuyết Nhi tiểu thư cẩn thận. Già quỷ vừa tới nghiện thấy kiếm ảnh bộ vây trên đỉnh đầu của nữ quỷ được gọi là Tuyết Nhi, thì liền cả kinh liền hô lên, kỳ đó thì kêu gọi thuộc hạ của bên mình lao lên. Cầu nữ Tuyết Nhi sóng vài đối địch. Nhất thời một lớp mạng kết giới quỷ khí đỏ như là máu được hình thành, đem kiếm quang hừng hực ngăn cảnh. Từng tiếng chấn đồng khủng bố vang lên, chấn lên cây rừng rung nắc dữ rồi. Cách đó không xa Lý Thiền Lăng cũng cảm nhận được dư chấn nan tràn cho nên tăng nhành cước bộ. Chỉ là lúc hắn tìm đến thì chiến đấu đã kết thúc. Trong khoảng rừng chống ngộn ngăng cây cối đổ giam lúc này chỉ còn lại nam tử bạch bào cộng với đại quân một thân xác của mấy ngạ quỷ đang dần thối nát. Chuyện gì vừa xảy ra? nhìn thấy đại quân thì Lý Thiên Lăng ban đầu có chút ngưỡng hạn thế nhưng mà rất nhanh đã lấy lại được sự bình tĩnh cảm nhận quỷ khí đang dần tàn mát lại thấy trên đất có mấy thi thể tăng từ từ mục nát bây giờ hắn ta mới lên tiếng hỏi nhận ra là Lý Thiên Lăng đại quân đang định mở miệng thì bị ánh mắt của Nam Tử Bạch bào khi ngăn lại Lý Thiên Lăng thích như vậy thì vội hướng mắt về phía Nam Tử Bạch Bảo kia như là muốn hỏi hắn là ai Đó là ông chủ khách điếm của chúng ta. Đại quân lên tiếng giới thiệu, Lý Thiên Lăng nhẹ gật đầu cẩn thận rõ xét. Nhìn không ra, tu vi của ông chủ khách điếm lại cao thâm như vậy. Vừa nãy chắc xa mấy chục trường mà vẫn cảm thấy đường dư chấn kinh khủng, chẳng hay là cao nhân của đại phái nào. Hai chiếc cao nhân thì không có dám nhận. Thế người chức mạnh không khai ra danh tính của mình, Lý Thiên Lăng cũng đã không miễn cứng hỏi thêm. Chỉ là nào ngờ lúc hắn định hỏi đại quân về lây lịch đám ngạ quỷ này, thì nằm tử bạch bào kia lại lên tiếng nói tiếp. Người tên gọi là gì? Không nói ra danh tính mà lại muốn biết tên họ của ta. Lý Thiên Lăng thầm nghĩ nhưng cũng không giấu giếm. Dù sao thì cũng chỉ là tên họ. Nói cho người khác biết thì cũng làm sao. Miễn là danh phần đệ tử âm dương môn không để lộ ra là được. Suy nghĩ hỏi lâu Lý Thiên Lăng liền mở miệng mà đáp. Ta gọi là Lý Thiên Lăng. Lý Thiên Lăng sao? Ông chủ của ta và ngươi cũng có chung điểm đó. Đại quân nghe đến đây thì có chút vui vẻ mà nói. Lý Thiên Lăng hiếu kỳ hỏi, điểm chung là gì? Là một chữ lăng đó, ông chủ của ta trong tin cũng có một chữ lăng. Huyền Môn gọi ông chủ là Lăng Công Tử. Thế ra là vậy, ta mới lăn lộn huyền Môn chưa lâu, hiểu biết còn hạn hẹp cho nên như... Hiểu biết còn hạn hẹp cho nên là chưa nghe qua danh tiếng. Sau khi biết rõ tự tình, lý Thiên Lăng hướng công tử kia gật đầu chắp tay ý cha chồng hỏi. Vì Lăng công tử kia cũng dễ nói chuyện, nghe thích như vậy thì cười mà đáp Ta ở trong giới huyền môn cũng không có danh tiếng gì cả, chỉ như là một khách thương. Thứ ta buồn bán đều là những pháp dược cùng các vật dụng của giới huyền môn, Hay dồn tới cho nên cứ một bộ phận pháp sư biết đến ta mà thôi. Môn khách thương có tu vi bậc này xem ra mai này lăn lộn, ta phải tận lực làm quen với cái gọi là khách thương, nhân lận ngươi nhiều một chút. Lý Thiên Lăng đương nhiên không tin tưởng những lời Lăng Công Tử kia vừa nói, chỉ là không tiện nói thẳng ra mà thôi. Hàn Nguyên lâu Lý Thiên Lăng đang chuyện ở La ra nói, hỏi hai người Lăng Công Tử cùng đại quân ở đây lâu ngày. Liệu có biết tới hay không Đại quần cũng không vòng vo trực tiếp đáp Việc ta dùng tâm tìm kiếm pháp sư trở sức cúng Là vì nguyên nhân này Lý thiền lặng cái nhú mày mà đáp Chỉ là một âm xào mới hình thành Một thường sự như người có cần thiết Phải dùng tâm lượng khổ như vậy không Là ngươi mới tới cho nên không biết Thứ chúng ta để tâm không phải âm xào nhỏ bé đó Là thứ đang ẩn nấp ở trong núi Như đại quân nói đến đây thì trong lòng của Lý Thiên Lăng thẩm nghĩ quả nhiên bản thân suy đoán không sai thứ ẩn nấu sâu trong hoành sơn mới là mấu chốt của quái sự nơi này. Suốt cuộc phía trong là thứ gì? Suy nghĩ thoáng quả Lý Thiên Lăng lại hỏi đại quân điền đáp chưa tìm ra sở dĩ chúng ta để cho tàn đạo kiêm cái mạng là vì muốn hắn giúp chúng ta tìm ra nơi đó đợi đến khi tìm ra chân tướng lúc đó có lẽ phải phiền Lý Đạo Hiếu tương trợ một phen Nói rồi đại quân chấp tay bái biệt cái đó cùng lăng công tử nọ xoay người rời đi bọn lại phía sau lưng ánh mắt trộn lẫn nghi hoặc cũng ngỡ ngàng của Lý Thiên Lăng mâu thuẫn thực sự lời chức ý sao quá mâu thuẫn Lý Thiên Lăng thầm nghĩ đoạn lại muốn hỏi thêm nhưng mà nhận ra nói qua nói lại nãy giờ đại quân vẫn không nói rõ tường tận biết câu hỏi cũng không ra được điều gì cho nên chỉ đành chắp tay đáp lễ rồi lặng lặng nhìn bóng hai người rời khỏi Ông chủ, ngươi nhìn ra điều gì sao? Giới đi một đòn khá xa lúc này đại quân hướng của Lăng Công Tử kia mở miệng. Lăng Công Tử nghe hắn hỏi thì cười đáp. Hắn là một nhân quỷ. Cái gì? Đại quân có chút hoàng hốt nhưng nhanh chóng đi lại bình tĩnh hỏi gấp. Vậy ra chuyện ở chính phủ là do hắn làm. Lăng Công Tử nhẹ gật đầu cây đó phân phó cho đại quân. Vẫn là câu nói cũ, mọi chuyện không được vội vã. Chuyển nhân của âm dương môn tuyệt đối không tầm thường. Chú ý đồng tính của hắn một chút. Ta thật sự tò mò về bản lĩnh của hắn. Không phải tự nhiên mà một đại trận như là ngũ mộc quỷ bị phá. Sức lời lăng công tử từ thảm mình lao nhanh về một hướng. Đại quân nhìn theo bóng lưng của hắn khẽ thị thầm. Ông chủ, ngày cũng đâu phải là kẻ tâm thương. Màn điểm cô tình bị một hồi sóng quấy đào, Khi mà tất cả giới đi trở lại yên bình, trên một nhánh cây cào lúc này có hai nữ tử đang cẩn thận quan sát. Đến khi chắc không còn có người đuổi theo, thì lúc này một trong hai mới liên tiếng. Tuyết nhị tiểu thư sao không thử chứ? Người vẫn lên tiếng là băng hạ, tỷ nữ thân cận bên cạnh của tuyết môn. Môn chủ của quỷ trùng hôn hiện tại, bên cạnh nàng không phải ai khác chính là muội muội của tuyết yên. Tên gọi là Tuyết Nhi. Kẻ đã nhận phân phó của Tuyết Yên tới Âu Lăng Đế Quốc để mà tìm kiếm cả măng thân quỷ, mà một luồng thần niệm của quỷ vương đã nhào nặn hình thành. Tại sao không? Người vì sao mà có mặt tại nơi này? Chẳng lẽ quỷ trùng môn đất sinh biến? Sau một hồi vận chuyển quỷ khí chỉ thương, thì Tuyết Nhi lo lắng hướng Hạ Băng mà hỏi. Hạ Băng nét mạnh có chút đau thương rồi nhỏ giọng đáp. Thứ đại hộ pháp tạo phản môn chủ bị bọn họ đánh trọng thương. Hiện tại thân quỷ tan tác, chỉ sợ không qua khỏi. Cái gì tắm ra hòa đó, dám tổ gan tạo phản, khốn kiếp. Tuyết nhị nhận được không tin thì liền gầm lên một cách đầy giận dữ. Mặc dù thân thể vừa nãy thủ thương công nhẹ vẫn gắn gượng đứng lên. Màu đi tới cho của tỷ tí. Tuyết nhị, tiểu thư chưa xúc động vì môn trụ trọng thương Tu Vi 10 phần đã mất đi chín cho nên ta đã đưa người lận trốn vào âu làng đế quốc. Đám người kia Tu Vi vừa đạt đến chữ vương cho nên không thể vượt qua cấm chế để mà đuổi giết. Ngay đến đây thì Tuyết Nhi cũng một lần nữa bình tĩnh trở lại. Nàng biết rõ cấm chế pháp giới của thiên môn có ức thúc rõ ràng với thực lực của tà vật. Chỉ cần quỷ quái đạt đến Tu Vi chữ vương Thì không thể tự ý tiến qua được cấm chế, đối vị yêu quái thì là cấp bậc yêu đế, cưng thi thì là thi vương, còn tà linh là tôn đế. Tất cả như vậy muốn vượt qua đường pháp giới, từ khi trừ bỏ tu vi giảm xuống một bậc, dĩ nhiên là chẳng có kẻ nào ngô xuẩn như vậy, bởi lẽ giới huyền môn không thiếu cường giả, mà cường giả tồn tại cũng không phải chỉ để trưng cho đẹp. Đưa tới chút của tỷ tỷ tâm muốn tận mắt nhìn thấy tỷ ấy Sau một hồi cố gắng áp chế tâm tình Tuyết Nhi đứng trước mắt lưng trọng bọc bồi để phân phó Hạ băng biết nàng thương tâm cho đến cũng không nói gì cả Trực tiếp kéo tay Tuyết Nhi nhắm một hướng mà lao đi Trở lại với sự tình ở phía La Thôn, Thì sau khi mà từ rừng trở về Lý Thiện Lăng lập tức nhận ra chẳng biết từ lúc nào Là già thôn đã bị nhiều quan binh vây chặt Từ phía trong vang lên tiếng kêu của người già cùng với trẻ nhỏ Đám người của la trường thôn cũng là tiểu vĩ bị trói chặt giữa sân Trước mặt của họ lúc này còn có một kẻ lưng hồn vai gấu đang ra sức trang hỏi Nói tiên tiểu tử mới tới thôn các người hiện tại đang ở đâu Đại nhân chúng ta không biết kèm mà người nhắc đến xin đại nhân tha cho thôn chúng ta Là tiểu vĩ miếu máu đáp Lời vừa dứt đã ngàn ngày một quyền vào bụng Nằm gồm trên đất đau đớn riêng dị Các người dám giấu giếm vì tạc Để xem quan trưởng chấn đại nhân sự tội các người như thế nào Võ bộ đầu có phải là người nhắc tới một thiếu niên không Hắn là người tốt làm sao có thể là vì tặc chứ Là trường thôn mở miệng nhìn hết mặt nhăn nhó của lão cũng đủ biết Vừa nãy đã phải nếm đòn đau đớn Các người thì biết cái gì chứ Hôm nay ở trong núi chúng ta bắt được hai vị tạc đang cố tình tiếp cận mỏ vàng. Một trong hai kẻ đã khai ra hắn tới để tìm đồng bản tên gọi là Lý Thiên Lăng. Vừa hai ngày hôm nay chúng ta nhận được tin báo là giả thôn các người có người là ẩn nấp. Chúng ta hoài nghi đó là đồng đẳng của phỉ tạc, còn không khai ra cẩn thận ta đánh chết các ngươi Võ bổ đầu kia dứt lời lại vung tay lên đỉnh đánh. Đúng lúc này Lý Thiên Lăng từ ngoài cửa thôn bước vào rồi hét lớn Chầm đã Bị tiếng hét của Lý Thiên Lăng làm cho chú ý Võ bồ đầu nọ đưa ánh mắt nhìn lại Vừa thấy Lý Thiên Lăng bước tới Hắn đã cười gần hướng đám bồ quái phân phó Vậy hắn lại Vừa trở về còn chưa biết có chuyện gì xảy ra thì đã bị quan sài vây chặt Lý Thiên Lăng có chút buồn bực lên tiếng hỏi Ta phạm phải tội dí Võ bộ đầu liền hung ác mà đáp Phị tạc cả gan bảy mưu tính kế cướp đoạt tài bảo của Kim Tiền Trấn. Vậy mà còn ở đây dám giảm bồm hay sao? Đông Đảng của người đất bị ta bắt lại. Lý Thiên Lăng còn không mau khoanh tay chịu chói. Dứt lời võ bộ đầu chăm chú nhìn ánh mắt quan sát của Lý Thiên Lăng. Thấy hắn nhớ mày thì ngay lập tức nhận ra suy đoán của mình không hề sai. Kẻ trước mặt đúng là Lý Thiên Lăng... Nên họ nhau lao vào để vây bắt Kẻ nào dám tới Tiểu hồ nhìn thấy bóng dáng cổ mỗi thương chĩa vào Lý Thiên Lăng Thì cả dần mà quát lớn Bên cạnh đó Lý Thiên Lăng Lúc này cũng lâm vào mơ hồ Bởi từ khi đặt chân đến Phụ Lạc Phượng này Hắn chưa một lần nói ra nành tính của mình Với ai ngoài đại quân Và lăng công từ nọ Sau khi chắc chắn trong chuyện này ắt có vấn đề Lý Thiên Lăng bấy giờ đã liền tiếng Cả lẽ quan xài có chỗ hiểu lầm, ta đích thực tin gọi là Lý Thiên Lăng, chỉ có điều vì tật mà ngươi bắt được căn bản không liên quan gì đến ta. Vớ vẩn, nếu không liên quan thì sao hắn biết được tin của ngươi, còn nói về cái gì mà quen biết không sai, đúng thật là to canh lướn mật. Nói rồi võ bộ đầu một lần nữa thúc dụng các bộ khoái tín lên, nhìn vào những ánh mắt sợ hãi của đám thôn dân, Lý Thiên Lăng không muốn chuyện này làm liên lệ đến họ Cho nên cũng chẳng phản kháng Hơn nữa sự việc đang diễn ra Tại nơi này có nhiều chỗ đáng ngờ Khiến cho hắn hoài nghi Tất cả có liên quan đến vị trường chấn kia Chỉ bằng nhân cơ hội này Đến đó xem thử một chút Hắn có tự tin Đám quan binh này chẳng đủ sức làm hại Được đến mình Sau khi nhận ra Lý Thiên Lăng Không có ý phản kháng Pháp bộ đầu một lần nữa ra lệnh cho đám bổ quái Rất nhanh hai người Lý Thiên Lăng và Tiểu Hồ đã bị trói chặt. Hồ gõ ở trên lưng cũng bị người ta tháo xuống. Tiểu Ánh tỉ, chúng ta cần có ra tay cứu Tiểu Kỳ khi không? Trên một tán cây cách La Gia Thôn một đoạn, hai tìm mội tán linh là Tiểu oánh cùng với Tiểu Ngọc đang án ngữ. Nhìn đấy Tý Thiên Lăng bị bổ quái trói nại nhưng mà không hề phần kháng. Tiểu Ngọc có chút bất an, hướng Tiểu Ánh mà nói Tiểu ánh mày liễu hơi nhanh lại nhưng vẫn không nhúc nhích miệng đáp. Đám bầu khói kia căn bản không đổ sức bắt hắn, có lẽ thiền lặng kỳ cũng muốn liên lụy tới thôn dân, chồng là già thôn trở nên mới không phản kháng mà thôi. Thân bí này của hắn ta hiểu chúng ta cũng không cần làm hỏng chuyện của hắn. Nói rồi tiểu ánh lại đưa mắt nhìn về phía mạng rừng phía xa. Tại nơi đó vừa nãy tiểu ánh cũng cảm nhận được một lực lượng thần bí tàn mát. Nhưng rất nhanh đã mất mạng Điều này khiến cho nàng có chút lo nắng Bởi chính nàng đi theo Lý Thiên Lăng đã lâu như vậy Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được lực lượng kia Hiện tại chưa rõ kẻ nọ tiếp cận Lý Thiên Lăng với mục đích gì Cho nên tiểu ánh tạm thời vẫn ẩn thân trong bóng tối quan sát Chỉ cần kẻ nọ có ý đồ xấu thì lập tức ngăn cản Dù sao tu vi của một nàng linh ngàn năm như nàng Một khi muốn ẩn thân thì rất khó bị phát hiện Chẳng biết là qua bao lâu Ở trong nhà môn của Kim Tiền Trấn Ngồi trên ghế lớn quan trường Trấn gọi tên của tào giật Có mắt nhìn xuống bên dưới mà quát Phị tàng to gan Lại dám âm miêu cướp đoạt tài bảo Của chúng ta Ai cho người lá gàn to như vậy Còn không thành cần khai báo Thì đừng trách ta dùng hình để trang gạo Phía dưới thiền lặng sắc mặt không đổi Nhàn nhạt mặt đáp tại nhân có gì nhầm lẫn chăng Nhầm lẫn Người họ tên là Lý Thiên Lăng Lý Thiên Lăng nghe hỏi Thì liền gật đầu thấy vậy nhét mặt của tào giật cao lại Nhưng chưa vội vạch trần hỏi lại Người tới Kim tiền Trấn làm gì Lý Thiên Lăng thành thật mà đáp Ta đang trên đường tới Âu Lăng Thành Hầu qua đi đến đây Thì trời đã tối cho nên nghỉ lại một đêm Nếu là vậy Thì tại sao hiện tại còn chưa đi tào giật nghi hoặc Lý Thiên Lăng nghĩ ngợi một lát rồi đáp Gặp phải sự tình quỷ dị cho nên đừng Cho nên dừng chân trả xét Trước câu hỏi của Lý Thiên Lăng Tào dần có chút ngẩn ra công tử chủ được Mà liếc mắt nhìn về phía xa sư của mình Tên gọi là Đinh Nghị đang ngồi ở phía dưới Trước cái nhìn thăm dò của Tào dật Đinh Nghị vẫn giữ bộ dáng lãnh đạm Đợi đến khi hắn xoay đầu nhìn lại Thì đã thấy Thiên Lăng Dòng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía của mình Nổi tâm mấy đồng, định Nghị hư lệnh rồi nói, Người là Pháp Sư. Lý Thiên Lăng lại gật đầu xác nhận, Bây giờ Đình Nghị mới nhàn nhã rồi hỏi thêm, Cha sách gì tại nơi này? Quái sự tại La Gia Thôn. Lý Thiên Lăng vừa đáp vừa tập trung quan sát sắc mạnh của hai người định Nghị, Công phích Tàu Giật, Chỉ thấy tào Giật nét mạnh có chút biến sắc, Nhưng mà Đình Nghị thì vẫn lãnh ngạm như không. Thế vậy Lý Thiên Lăng lại bồi thêm một câu Đại nhân Vì sao lại muốn rời một phần Của tổ tiên Ba Thôn về bãi Tham Ma kia? Lời của Lý Thiên Lăng Vừa rất thế đinh nghỉ Đã níu chặt đầu mày Ánh mắt lộ ra tiền sát khí lạnh giọng quát Đại sự của Kim Tiền Trấn Chẳng lẽ phải khai báo cho ngươi? Tiểu hộ bị trói Trên đất nách giờ im lặng Khi mà nghe thấy những lời kia Thì cười gần Đại sự sao? Đại sự của các ngươi là biến phúc địa thành tử địa, ta nhổ vào. Lý Thiên Lăng vốn trên đỉnh nói ra, chuyện bản thân của mình đã nhìn ra đường phúc địa tại La Gia Thôn đã bị người ta biến thành tử địa. Thế nhưng mà tiểu hộ mở miệng quá nhanh, khiến cho hắn ta không kịp ngăn lại. Chỉ đành thầm trách mắng rồi quan sát sắc mặt của tào giật cùng với Đinh Nghị. Quả nhìn Đinh Nghị sau khi nghe thấy những lời kia thì toàn thân khẽ run lên một chút. Ánh mắt vốn hờ hững lúc này cũng cẩn thận đặt trên mặt của Lý Thiên Lăng, âm thầm đánh giá. Hồi lâu sau mới mở miệng nói với Tào Giật. Đại nhân, hai kẻ này nói năng cảnh quấy rõ ràng là đang muốn trối tội, nếu không dùng hình trang khảo sợ rằng sợ rằng không chịu cúi đầu. Tào Giật tuy rằng biết đinh nghị cho rời phần mộ của ba thôn về bãi tham ma, thế nhưng mà nghĩ hắn làm như vậy. Là vì việc đào vàng trong núi cho nên trước này chưa từng hỏi tới. Đến hiện tại khi mà nghe Lý Thiên Lăng nhắc tới chuyện này, lại nghe La Gia Thôn có quái sự thì có chút bận tâm. Nhận ra suy nghĩ của lão đinh nghệ là một lần nữa lên tiếng. Đại nhân quên những gì ta nói với người rồi sao? Sự tình trong núi không hề tầm thường, ta làm vậy là có lý do của mình. Lý do gì mà không thể nói ra? Lý do gì mà để thôn dân phải chịu khổ thậm chí là mất mạng? Lý Thiên Lăng không nhanh không chậm mở miệng chất vấn Đinh nghị liền nghiêm mặt rồi quát Đó không phải là việc của một pháp sư thấp bé như ngươi có thể can thiệp Ta biết ngươi là một pháp sư Thế nhưng ta khuyên ngươi đừng chen chân vào chuyện này Lý Thiên Lăng nghe thích như vậy Thì liền cái nhú mày Nhưng rất nhanh đã khôi phục tâm tình lạnh giọng mà đáp Ta nhìn rằng ngươi cũng là một pháp sư Nhưng mà dùng sinh mệnh của kẻ khác để đạt được mục đích thì chẳng khác nào là tà đạo. Chuyện này nếu ta biết được thì nhất định phải quản. Người căn bản không cản được. Tốt, vậy thì để ta xem người làm sao trên chân phát hỏng được đại sự của ta và trưởng chấn đại nhân. Bốn chữ trưởng chấn đại nhân kia như là đánh tình tàu giật, nghĩ tới mò vàng trong núi sức mạnh của lão biến đổi, trầm rộng rồi quát. Đúng như vậy, sự việc có liên quan tới tài bảo của âm lang đế quốc Một bách tính nhiều người không có tư cách để mà truy xét, người đâu đem kẻ này nhốt vào đại lao. Lời của tàu giật vừa dứt thì từ bên trái phải đã có không ít bổ khoái nào tới áp giải Lý Thiên Lăng cùng với Tiểu hộ đi. Hiện tại thì cả hai người mang thân xỉn xích chẳng thể chống cự nổi, cứ như vậy bị lôi tới đại lao tối tầm cách nhà buồn không xa. Trốn ngục tù là nơi ẩm thấp Thế nhưng mà đối với một kẻ lớn lên Trong rừng như là Lý Thiên Lăng Thì nơi này chẳng có gì Chỉ là một kẻ thì không như vậy Mới bị nhốt nửa ngày Đã sớm chiều không nổi Miệng luôn gào thết trời bới Con mẹ các ngươi mau thả lão tử ra Đánh ta không xong Đến giờ trò bị ổi Xăm cầm ta ở nơi hôi thối này hay sao Có giỏi thì ta ra ra ngoài Ta gửi sẽ đánh cho mẹ Các ngươi không nhận ra các ngươi Thầy ngầm này sao mà nghe quen như vậy, chẳng lẽ là... Lý Thiên Lăng vốn còn đang mơ hồ suy đoán thì ở bên cạnh tiểu hồ đã nói. Người kia không phải là mập mập hay sao, cớ gì mà cũng bị nhốt ở đây. Mập mạp. Như là nghĩ tới điều gì sắc mệnh của Lý Tiên Lăng giảm lại. Nếu hắn đoán không sai thì kẻ nhập vào mỏ vàng ách hành để tin mập mạp. Trần Mạnh Ninh và người của mình khiến cho vào đây cũng chính là tin mập mạp chết bầm đó ai không phải là thiên lăng sao tốt quá tốt quá người tới thật đúng lúc thiên ân đâu mau bảo nàng dùng thân phận không sai lệnh cho đám khốn kiếp này thả ta ra Trần Mạnh Ninh dường như cũng nhận ra sự có mặt của Lý Thiên Lăng mạnh hứng hở vội la ó thế nhưng mà còn chưa kịp để ý Lý Thiên Lăng mở miệng chửi bới Đám bổ khoai đã đương hai người Lý Thiên Lăng Cộng với tiểu hổ tới trước sòng gỗ Cái đó mở cửa rồi đẩy cả ngay vào trong Trước sự ngỡ ngàng của Trần Mạnh Ninh Cái cái gì sao lại Trần Mạnh Ninh hấp mồm kinh ngạc Miệng còn chưa kìm khép lại Thì đã bị tiểu hổ nhảy lên ôm đầu Liên tục đống đá Khoan hãy đánh tiểu hổ Là nghe đúng không có gì từ từ nói Đừng có đánh vào mặt Ây ôi Trần Mạnh Ninh nhận ra đứa nhỏ đi bên cạnh Lý Thiên Lăng chính là tiểu hồ huyện hóa ra, hình hài nhân loại cho nên ra sức kêu gạo. Lý Thiên Lăng dù rất tức giận nhưng mà không phát thiết mà chỉ ngồi một bên. Thả niên nhìn tiểu hồ dày dỗ Trần Mạnh Ninh một trận. Sau một hồi phát thiết đôi tay nhỏ nhắn của tiểu hồ đỏ ửng vì phản vệ của tán môn công pháp. Trần Mạnh Ninh thì đầu óc dối bổ nép vào một góc bày ra một bộ mặt ủy khuất. Sao biết ta chỗ này mà tìm tới gieo đen đối Nhìn Trần Mạnh Ninh miếu máu Lừa giận trong lòng của Lý Thiên Lăng Lại giảm đi không ít Bây giờ mới mở miệng mà nói Trần Mạnh Ninh đưa tay cào Với mớ tóc buồn bực mà nói Chẳng biết là phải bảo Cùng nhau buôn tàu sao Cứ gì người lại đi không gọi ta Báo hài ta một mình theo đuổi Biết người muốn tới Âu Lăng Thành Cho nên ta tuần hướng đông mặt đi Kết quả trên đường gặp sự tình quỷ quái cho nên dừng lại để xem xét ai mà ngờ đâu lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Người cướp tài bảo của người ta còn ở đây rào biển. Tiểu hồ liền xoa xoa nắm tay nhỏ bé định tiến lên đánh tiếp thì bị Lý Thiên Lăng ngăn lại. Trần Mảnh Ninh nghe tới cho cướp tài bảo thì dãy nảy phân trần. Nào có chuyện như vậy là bọn chúng vụ ổn giáo hòa cho chúng ta. Chúng ta... Lý Thiên Lăng đưa mắt quan sát khắp buồng giam ngoài hắn. Tiểu hộ và Trần Mạnh Ninh thì không còn người khác cho nên tự chỉ tay vào mình rồi lại chỉ về tiểu hộ. Ý hỏi chúng ta mà ngươi nói là ta và nó sao? Thế vậy thì Trần Mạnh Ninh liền xuôi tay rồi đưa mắt nhìn về phía buồng giam phía đối diện mà nói là ta và nàng, phải rồi giới thiệu với ngươi một chút, mỹ nữ kia tin gọi là Tây Môn Nguyệt Nghi. Lý Thiên Lăng ở trong hắc ám sầm lầm lớn lên cho nên sự tình của dưới huyện môn hắn không biết được bao nhiêu. Khi mà nghe tới cái tên tầy mồn Nguyệt Nghi thì cũng không tỏ ra kinh ngạc Nghi Trần Mạnh Ninh lúc đầu gặp nàng chỉ đưa tay nhìn qua ra ý chào hỏi. Vì này là Lý Thiên Lăng mà người nhắc tới hay sao?